sau bữa trưa a n d o quay trở lại văn phòng của anh và gọi điện đến khoa pháp y bệnh viện đại học c o c h i ở usunomiya h tỉnh tochiki qua tìm hiểu một chút anh đã có được thông tin rằng bố mẹ vợ của asakawa sống ở ashikawa tochiki bất kỳ cái chết khó hiểu nào xảy ra trong vùng đó sẽ do các bác sĩ ở đại học c o c h i đảm trách mổ pháp y Một trả vị phó giáo sư trả lời i sư đ ệ người thoại và ando hỏi Ando Và n ô ta Trong tháng t r ớ c có chết tắc mạch bệnh bị nhân nào chết vì suy tim do bị tác động mạch vành không? n do tim vì suy g ư đàn ông trả lời bằng một câu hỏi c ọ c lốc xin lỗi anh định nói gì thế ando giải thích cho ông ta rằng người ta đã ghi nhận có bảy trường hợp chết vì cùng một nguyên nhân trong khu vực xung quanh tokyo và có những dấu hiệu cho thấy có thể có thêm nhiều nạn nhân nữa anh tránh nhắc đến hiện tượng gì thường điều này dường như không làm cho người đàn ông đó bớt nghi ngờ vậy là anh liên lạc đến các trường y ở trong vùng không không hẳn thế thế tại sao anh lại gọi cho chúng tôi bởi vì khu vực của các anh có nguy cơ có phải anh đang nói chúng tôi sẽ tìm thấy những thi thể ở usunomiya không ở ashikaga ashikaga việc nhắc đến cái tên này làm người đàn ông giật mình ông ta yên lặng và ando gần như cảm nhận được ông ta đang nắm chặt ống nghe thật lạ quá tôi không tưởng tượng nổi làm sao anh biết được thực tế vào ngày 28 t h á n g 10 người ta phát hiện ở đấy có thi thể của đôi vợ chồng già chúng tôi đã mổ tử thi họ vào hôm sau đó anh có thể cho tôi biết tên của họ được không họ của họ là Oda tôi nghĩ vậy còn tên cụ bà là Setsuko tôi quên mất tên cụ ông rồi Ando kiểm tra tên bố mẹ của Shiyu Asakawa Toru và Soku h Oda đó hẳn là họ rồi bây giờ đã có bằng chứng ngày 21 t h á n g 10, Asakawa đã mang một đầu máy vcr lên chiếc ô tô mà anh ta thuê rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ ở ashikaga ở đấy anh ta đưa hai bản sao của cuốn băng cho hai ông bà xem chắc chắn anh ta đã đảm bảo với họ rằng nếu họ sao thêm các bạn khác và cho những người khác xem trong vòng một tuần thì tính mạng của họ sẽ không gặp nguy hiểm không cần phải thuyết phục nhiều cho dù họ có hoàn toàn tin hay không câu chuyện kỳ dị của người con rể nếu có bất cứ cơ hội nào khiến cho tính mạng của con gái và cháu gái được đảm bảo thì hẳn là họ sẽ sẵn sàng chấp nhận và thế là asakawa đã sao hai bản tin rằng làm như thế sẽ cứu được vợ con mình nhưng trên đường về nhà anh ta đã mất họ cùng một lúc và rồi một tuần sau hai ông bà cũng chết Tôi cá là anh có thể nói điều đó sau ý tôi là với thời gian chết cùng một lúc cộng với việc họ đã để lại một bức thư chúng tôi đương nhiên cho đó là một vụ cùng nhau tự tử, tử nhưng khi mổ tử thi họ thay vì tìm thấy chất độc chúng tôi thấy những khối u lạ nơi động mạch vành ngạc nhiên không phải là từ đủ để mô tả khoan đã ando cắt lời sao anh nói họ để lại một bức thư đúng cũng không nhiều nhận gì lắm một bức thư được tìm thấy cạnh gối của họ có vẻ như họ viết nó ngay trước khi chết ando bối rối trước diễn biến này thế nghĩa là sao tại sao họ lại để một bức thư anh có thể cho tôi biết bức thư nói gì không chờ một lúc vị phó giáo sư đặt ống nghe xuống nhưng vài giây sau quay lại sẽ phải mất khá lâu để tôi tìm được nó tôi gửi fax cho anh s a u được không tôi rất cảm kích vì điều đó ando đọc cho người đàn ông số fax của anh rồi cướp máy sau đó anh không thể rời bàn của mình máy fax nằm trên ngăn giữa của chiếc bàn máy tính cách anh hai bàn anh xoay ghế theo góc 45 độ để hướng mặt về chiếc máy đợi bản phát đến anh không thể thư giãn anh thậm chí không thể dựa lưng lên ghế thay vì thế trong khi ngồi đợi trong đầu anh điểm lại dòng sự kiện cho đến tận bây giờ xem xét lại những việc đã xảy ra là tất cả những gì anh có thể làm anh quá bị phân tâm với việc bao giờ chiếc máy fax hoạt động nên cũng không suy nghĩ được gì cuối cùng máy fax bắt đầu kêu ro ro và một bản fax bắt đầu chạy ra anh chờ đến khi nó kết thúc rồi đứng dậy kéo ra anh quay lại ghế trải bản fax lên bàn và đọc gửi bác sĩ ando trường y học đại học fukuokawa đây là bức thư ông bà oda đã để lại làm ơn cho tôi biết bất kỳ diễn biến mới nào bác sĩ yokota trường y đại học y o c h i dưới dòng chữ n g u ệ c ngoạc của vị giáo sư là vài dòng có kèm theo tên của ông bà oda chữ viết tay không phải là của yokota hẳn anh ta đã sao từ bản gốc sáng 28 t h á n g 10 chúng tôi nhận trách nhiệm xử lý những cuốn băng không còn gì phải lo lắng nữa chúng tôi mệt mỏi rồi yoshimi và kazuko hãy chăm lo mọi thứ toru oda sezuko oda nội dung rất ngắn nhưng như vậy cũng đủ để rõ rằng họ biết mình đang đối mặt với cái chết yoshimi và kazuko có lẽ là hai người con gái khác của họ nhưng câu trước là để nhắn nhủ cho ai nghĩa của chúng là gì họ đã xử lý những cuốn băng có phải ý họ là đã vứt chúng đi chắc chắn không thể hiểu là họ đã sao chép chúng Ando quyết định thử hình dung lại tình trạng tâm lý của ông bà Oda từ đầu chủ nhật ngày 21 t h á n g 10 con rể họ xuất hiện trước cửa và nói với họ rằng tính mạng của s h i y u và yoko đang bị đe dọa bởi lời nguyền trong một cuốn băng ông bà Oda đồng ý sau cuốn băng nhưng sau đấy vào cùng ngày đó s h i y u và yoko đã chết vào thời điểm được biết đến thậm chí nếu lúc đầu ông bà o d a có nghi ngờ về câu chuyện của asakawa thì giờ họ chắc chắn phải tin vào sức mạnh của cuốn băng rồi sau tang lễ họ biết được kết quả m ẫ u tử thi suy tim vì nguyên nhân không thể giải thích được lúc này ông bà o d a hẳn đã quyết định từ bỏ hy vọng tự cứu mình con gái và cháu gái họ đã mất đi mạng sống cho dù đã tuân theo yêu cầu của cuốn băng ông bà o d a hẳn đã nghĩ rằng họ không thể thoát được cái chết cho dù họ có làm gì đi nữa mệt mỏi vì mọi nỗ lực đều dẫn đến cái chết và có lẽ chán nản về cuộc sống nói chung họ quyết định không sao cuốn băng và ngồi yên chờ đợi cái chết tiến đến nhưng nếu tin vào bức thư trong khi chờ chết họ đã xử lý cuốn băng là nguồn gốc của mọi đau khổ không có cách nào để ando biết được họ đã xử lý cuốn băng như thế nào có lẽ họ đã xóa hoàn toàn và vứt chúng đi hay họ đã chôn chúng trong sân trong trường hợp nào đi nữa khi ando thử vẽ sơ đồ đường đi của cuốn băng trên một tờ giấy nháp lúc đó anh quyết định nghiêng về giả thiết cuốn băng bị xóa đầu tiên có một cuốn băng ở villa l ó k cabin nhà số b 4 nguồn gốc của mọi tai họa được tạo ra khi một đầu máy vcr để chế độ ghi đã chụp được những hình ảnh lên cuốn băng asakawa đã mang cuốn băng về nhà mình và sao một bản cho ayuji đến lúc này có hai bản tuy nhiên dường như bản sao ayuji có đã tìm được đường đến tay mai và đã bị xóa gần như toàn bộ ngoại trừ mười giây đầu tiên trong khi đó bản sao do Asakawa giữ được chuyển cho anh trai anh ta là Yunichiro người này đã vứt nó đi cùng với chiếc đầu máy vcr bị hỏng bản gốc của Asakawa được sao thêm hai bản nữa và được đưa cho ông bà o d a nhưng hai bản sao này đã bị xử lý tóm lại các cú băng chứa đựng lòng căm thù của sadako yamamura giờ đã biến mất khỏi trái đất anh đô xem đi xem lại sơ đồ hình cây mà anh đã tạo ra để chắc chắn là mình vẽ đúng nhưng thực sự cuốn băng dường như không đi đến tuyệt diệt chỉ hai tháng sau khi nó xuất hiện kể từ cuối tháng tám nó đã giết chín nạn nhân và giờ mối tai họa đó biến mất nhưng anh đô nghĩ nếu cuốn băng giết tất cả những ai xem nó bất kể họ có sao chép hay không sớm muộn gì nó cũng đi đến tuyệt diệt chỉ bằng cách đe dọa nó mới có khả năng tái sinh để thích nghi với môi trường và tồn tại một khi cái lối thoát duy nhất đó bị phát hiện ra là dối trá thì cuốn băng sẽ không tránh khỏi bị dồn vào ngõ cụ nếu nó bị tuyệt diệt nghĩa là người ta đã thấy những cái chết bí ẩn cuối cùng nếu không còn ai có thể phơi nhiễm với những hình ảnh đó thì không còn phải lo có ai sẽ chết vì chứng suy tim khó hiểu nữa nhưng một điểm cơ bản lại chiếm lấy tâm trí ando tại sao asakawa vẫn còn sống câu hỏi này lại được tiếp nối bởi một câu hỏi khác mai takano ở đâu theo logic cuốn băng dường như đã biến mất nhưng linh tính của ando phủ nhận điều đó chuyện này không thể qua đi dễ dàng như thế được có điều gì không ổn